các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại hôm trước họp ở chùa tôi có phát biểu vài ý kiến không đúng ý thầy, cho nên tôi cứ tưởng là thầy giận, hóa ra tôi lầm, thầy là người độ lượng không chấp nhất, lỗi lầm gì thầy cũng hỉ xả cho. Ba người tiếp tục bàn tán về bữa tiệc đêm qua, đem từng người khách ra bình phẩm, khen người này chê người kia rồi so sánh đám cưới này to đám cưới kia lộn thuật. Mãi đến gần trưa, hạ Thu Mai Lan Ông thức giấc lục tục kéo ra chật nhà, ngồi xuống hết sa góp chuyện, quên cả đánh răng rửa mặt. Bà thủ nhìn con lại nhớ đến Xuân, bà bảo: "Này, đứa nào phone cho con Xuân. Hỏi thăm xem nó như thế nào." An Hạ gạt đi: "Mẹ này, thăm gì? Mẹ cứ làm xa xôi lắm. Tí xíu nó về bây giờ đó." An Hạ vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, nàng chạy lao ra mở và quả nhiên Xuân về thăm lại gia đình. Ông bà thủ trố mắt nhìn Mấy cô gái đứng bật dậy sông ra đón Làm như Xuân vừa từ Việt Nam qua đoàn tụ Bà thủ âu yếm nói Tạo đàm mong mày đây, cư nó đâu con Xuân bước vào tươi cười nhìn cả nhà Anh ấy ở nhà, con đi có một mình à Các cô em đâm đâm quan sát Xuân từ đầu đến chân Như cô khám phá xem người chị hiền lành của mình Sau một đêm động phòng có bị hao mòn thân thể đi chút nào hay không An hạ ngồi biệt xuống sàn để nhường chỗ cho Xuân Hỷ đến cử chỉ phụng về của cư điem Tân Hôn, Hạ Bất Sắc mỉm cười, bà thù thì vội vã đem ngay cái thắc mắc cố hữu của mình ra hỏi Xuân. "Này, có thâu được khá không con? Không khéo lỗ vốn đấy." Xuân mỉm cười nhìn mẹ trấn an, "Không có lỗ đâu mẹ ạ. Mà lỗ thế nào được? Thức ăn hiệp tụ con nấu lấy nè, phòng cưới thì anh Hàn Lung Linh thuê tặng. Rồi ban nhạc thì của anh Hữu Chiến thì chơi miễn phí, tụi con đâu có trả đồng nào đâu." Bà thù gật gù hài lòng, an hạ nói. Mẹ mẹ cứ chê thi sĩ với nhạc sĩ mãi, quen mấy ông ấy, đôi khi cũng có lợi. Bà Thủ vui vẻ đáp. <cười> cái thằng Hàn lung linh thường thì nòm chán chết, đêm qua mặc cái bộ com lê trông được ra phép. Ấy. Không khi đang vui nhắc đến Hàn lung linh làm đông buốt hẳn trong lòng. Nàng vốn có tính hay tội nghiệp, lúc nào cũng thương người gặp hoàn cảnh không may. Ông Thủ cũng ái náy không kém, tuổi trẻ của ông đã từng giăm ba phen bị ái tình vật, cho nên ông cảm thông hẳn lắm. Ông nói bơm cua Cái thằng Hàn Lông Linh ấy mới thật là lạ Nó thuê phòng cưới cho con Xuân Bỏ cá thì giờ trang trí Răng đèn kết hoa Xếp bàn xếp ghế mệt vã mồ hôi Thế mà vừa làm xong nó bỏ về ngay Không ở lại ăn tiệc Tôi nói thế nào nó cũng không nghe Nhất định bỏ về Xuân ngồi yên Đêm qua bận bịu quá nàng không để ý đến chuyện đó Lúc về nhà ngồi kiểm điểm lại thiệp mừng Nàng mới sực nhớ đến Hàn và thoáng buồn Bây giờ nghe em Thủ nàng càng mồi lòng hơn. An Hạ giải thích. Thì tại vì anh ấy có một thời mê chị Xuân mà không có được. Anh đâu có muốn ở lại nhìn chị Xuân hạnh phúc bên anh cứ. Bà Thủ là người rừng rưng hơn cả. Bà bén ngại về tiền bạc hơn về tình. Cho nên bà không hề xúc động khi biết Hàn lung linh khổ vì con gái bà. Ngược lại thấy Hàn mang lại lợi cho Xuân. Bà rất hớn hở. Bà vui vẻ khen. Thẳng là tốt nhé. Và nhân tiện bà hỏi Xuân. Con, tiền mừng được tất cả bao nhiêu? Xuân đáp Ờ con cũng không rõ nữa Nhà con giữ hết Bà thủ kêu lên Ờ hay Mày điên à Sao lại giao hết cho nó Chớ có dạ như thế Đồng tiền nó lên cúc ruột Tay hòm chiều khóa là việc của đàn bà Thằng cư nó nó trẻ người non dạ Tiền bạc là con phải nắm ngay từ đầu Đừng có chần chừ là nó quen đi Bây giờ mày lấy hết mày bỏ vào ngân hàng lấy lời Không thì đưa đây mẹ giữ cho Cả nhà lao sao bàn cãi về tiền bạc mỗi người một ý Bà Thủ luôn luôn bảo vệ lý luận của mình, muốn coi đó là một chân lý để cả sáu đứa con của mình mai sau lấy chồng sẽ đem ra áp dụng. Ông Thủ buồn giàu nghĩ đến thân phận mình, bị vợ kiểm soát hết tài chính ngày ngày đi làm vất vả, cuối tuần cầm tấm chép về run run dâng nạp cho vợ. Nay nghe vợ khuyên con gái phải tóm lấy tiền của cư, ông bỗng dưng dưng thông cảm cho thằng bé con mới nứt mắt ra đã lấy vợ, dẫn thân vào chốn lao tù vĩnh cửu Bên ông bà Thủ vẫn hùng hồn thuyết giảng Cho bảy con nên noi gương mình Tiền là trên hết Ông Thủ im lặng Không một lời bàn góp Ông đứng dậy pha cho mình một tách cà phê Bưng lại bàn và hỏi Xuân Thế con với thằng cư nhất định ở riêng nhỉ? Vâng ạ Bà Thủ gây gắt hỏi thêm Sao tạm thời không ở chung với thằng Nhàn cho nó đỡ tốn Đem nhau ra riêng làm cái gì? Phí phạm Xuân giải thích Dạ thì con nói với anh Nhàn nhưng mà anh không chịu Nhà con thì vẫn muốn ở chung, nhưng mà anh nhà anh bảo là vợ chồng mới cưới mà có người thứ ba chen vào á thì thế nào cũng mất hạnh phúc. Anh còn bảo hả, nếu mà thế nhà vắng quá thì thà nuôi con chó còn hơn là ở chung với người khác. Bà thủ bất bình, dạ, bảnh vẽ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net